các bạn đang nghe tại đọc truyện audio net đã kéo cái mẻ lên đắp dễ dàng kéo được cái mảnh vụn xác máy bay bay lên lâm tử kiệt nhìn thấy mà sững sờ mới nhớ đến cô có khí lực lớn anh không phải tìm đồ gì đó sao a phừ nhìn anh đang sững sờ không khỏi nhắc nhở anh khẽ cười một tiếng cúi đầu xem xét quả nhiên ở chỗ đó có cái hộp vuông mà hôm qua bị anh ném xuống trước khi xuống máy bay mặc dù cái hộp kia bị vứt mạnh Nhưng mà những thứ bên trong cũng xem như vẫn còn lại đầy đủ Đây là cái gì? Nhìn xem không được hiểu mấy cái chữ tiếng Anh trên vỏ hộp A Phương đi lại, nhìn vào trong cái hộp Lại không nhịn được kích động mà kêu lên Anh lên máy bay mà còn mang súng theo để làm gì? Đây là súng phong tín hiệu Anh nhìn cô một cái Tiếp tục kiểm tra trong hộp đồ còn có cái gì có thể dùng được không? Hôm qua anh vì cái này mà đẩy em xuống sao? A Phương hở nhẹ một tiếng Anh không có đẩy em. Anh cầm cái hộp đóng lại, muốn cô cầm lấy, lại vừa khom lưng lục tìm những vật dụng khác còn sót lại. Có? Cô đứng sau lưng anh, ôm đống đồ anh giao cho cô. Không có. Phát hiện mình và cô lại đang tranh cãi vô nghĩa, anh dừng lại sửa lại câu nói. "Thôi." "Thôi cái gì? Anh rõ ràng có đẩy em." A Phương nhíu chót mũi oán trách. "Đúng, anh đẩy em." Anh nói theo ý cô, may mắn tìm thấy hộp cấp cứu trên máy bay. Anh gạt em, cô mất hứng bĩ môi. Lúc này anh cũng không trả lời lại, chỉ là lại kín đáo đưa cho cô thêm một cái hộp cấp cứu. Cái hộp cấp cứu này hoàn toàn đã chạm đến cằm của cô, à phường vì để cho nó không đẻ trượt thô xuống. Không còn cách nào khác hơn là dùng cằm để cố định nó. Lần này, thế nhưng yên tĩnh hơn rất nhiều. Anh hài lòng nhìn cô tay vộ trần loạn, ôm những thứ đó, xoay người lại tiếp tục công việc đang giang dở của mình. Nào biết cô chỉ mửa mới yên tĩnh không quá hai giây, đột nhiên lại phát ra tiếng chói tai kinh người. Anh nhanh chóng xoay người lại, lại thấy cô vứt bỏ toàn bộ đồ ở trên tay, bắn mình nhảy tới trên người anh, giống như chú gấu koala ôm lấy thân cây. Hoa rắn, có rắn. À phương nhắm mắt thất thanh kêu loạn, đôi chân vòng quanh hồng anh, hai cái tay lại ôm thật chặt cổ anh, chỉ sợ không cẩn thận dễ rơi xuống đất. Con rắn kia sẽ bỏ lên trên người cô. Cho tới bây giờ, anh cũng không biết tại làm sao cô lại có thể nhảy cao đến như vậy. A Phương dùng lực chồm tới khiến thiếu chút nữa, anh cũng phải ngã nhào. Lâm tự kiệt ôm cô lạo đạo lùi về sau vài bước, cơ thể thật vất vả mới có thể đứng vững. Kết quả sau khi chăm chú quan sát, nếu như cô nói đó là rắn, cách chỗ cô đứng vừa rồi cũng cỡ khoảng 5-6 mét. A Phương, anh đang bị cô nhiệt tình ôm lấy, gian nan phát ra tiếng nói giọng cô. Cái gì, cái gì nha? Cô rồn dậy, chết cũng không chịu mở mắt. Trước hết em có thể buông cái cổ của anh ra không? Giọng của anh áp bách, gắng sức nói. Em còn xiết chặt nữa, anh không thọ nổi nữa rồi. Cô nghe vậy thoáng buông lòng tay, nhưng vẫn còn cực kỳ sợ hãi hỏi. Con siet chat đó đi chưa? Còn ở đó nữa không? Lâm Tử Kiệt thở phì phò, hai cái mới tức sận nói. Đó không phải là tuc gian là sợi dây. Ách, hả? cô ngẩn ngơ mở mắt ra ờ anh ôm cô đi tới muốn cô xem rõ cái sợi dây kia sau khi nhìn rõ ba phương mắc cỡ đỏ bừng cả mặt cúi đầu xin lỗi nói em cái này nhìn sơ giống dân sao đùng ngốc hừ cô yên lặng rên lên một tiếng biểu hiện sự kháng nghị hơ cái gì anh nhếch mép lên dù sao em cũng chính là ngốc bá cả ngày đều trêu em ngốc Cô bị ngồi mất hứng lầu bầu mấy tiếng. Ai nói anh chê trách hả? Anh buồn cười nhìn cô. A Phương nghe thế lại càng thêm bất mãn, bỗng nhiên ngẩng đầu, vỗ đầu vài anh nói. Anh đó, chỉ có anh, cả ngày lẫn đêm gọi em là đồ ngốc, coi em như ngu ngốc cũng không bị anh mắng cho ngốc luôn, chê em ngốc tại sao còn lấy em chứ? Nhìn cô 2 giây, bộ dáng như nói bừng tỉnh hiểu ra, cố làm ra vẻ muốn hỏi ngược lại. À, đối với chuyện đó, tại sao anh lại lấy em nhỉ? Em làm sao biết? Vậy mới muốn hỏi anh à, bà phường giận, giận xôi cả lên, đau óc cũng bị anh làm cho mờ hồ cả rồi. Có thể là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh đó, anh nói dưỡng. Lâm tử, cổ tức giận, nghĩ chỉ muốn nhắc chân lên đạp anh, sau đó mới phát hiện đôi chân của mình đang kẹp chặt lấy hông của anh tình huống này làm cho cô hoảng sợ đến hết hồn trời ạ thật xấu hổ mà cô làm sao lại nhảy lên tận anh như vậy nghĩ tới tình hình lúc nãy cô cảm nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net